Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thưa ông làm khai, thường được đọc trong các buổi sinh hoạt của người cao tuổi trong làng Bỗng ông thấy tiếng chó lao sao ngoài hẹp, rồi dồn dần vào ngó. Ông nhạc thấy từ xa có bóng người thập thò ngoài ngó. Ai đấy, đòi tôi ra mở cổng. Ông đánh tiếng. Chào thầy. Tiếng một bà lão cất lên Thì ra là bà lão hôm nọ Dân ông về nhà chữa bệnh cho con dâu Mời bà vào nhà uống nước Chẳng ngày khuya khuất thế này bà đến có chuyện gì Cảm ơn thầy Khi khác ạ Giờ con dâu tôi nó lại bị đau Mong thầy dục lòng thương Cắn cho cháu nó vài âm thuốc Cháu nó lại phát bệnh cũ hả bà? Không à, nó bị trợt chân chân vào ruộng chặt khớp, xưng tím cả bàn chân, không đi lại được. Tần gần một hồi ông tôi bảo, Để sớm mai tôi cho cháu quang sang nhà nắng khớp, giờ cũng khuya lắm rồi bà. Cháu nó đau như cả tuần nay rồi, nó không chịu đựng được nữa. Buộc tôi phải tới cầu cảnh thầy Mong thầy cố gắng giúp tối này Nó đầu nhìn xót tội nghiệp lắm mạ Nhìn bà Lão khẩn khoản lo âu Ông tôi thấy thương tình gật đầu đồng ý Đi theo bà Lão loanh quanh một hồi cũng tới nơi Cảnh nhà vẫn như lật trước Người chồng ngồi bên cạnh luôn miệng an ủi động viên vợ Chân con dầu bà ấy đẻ lâu đã xưng to máu tụ tím ngắt. Ông nắn lại khớp, đắp thuốc cho tàn máu bậc. Cho cháu nằm, giữ nguyện vị trí bạc chân như tôi đã nắn. Hàn chế đi lại. Đổ ba ngày nữa, tôi sẽ đến đắp thuốc khác cho cháu. Bà lão và con trai dối dít cảm ơn. Biếu ông tôi một con gà luôn. Kèm theo một sấp tiền Ông tôi xua tay Thuộc này có sẵn Hai ở vườn không phải tiền nong gì đâu Thầy cứ cầm lấy Đây là tấm lòng Của mẹ con tôi cảm tạ thầy Đêm khuya mà thầy vẫn nhọc công Tới nhà Là phục đức cho gia đình tôi lắm ạ Tự chối năm lần 7 lượt không được Ông đành phải nhận cho họ vui Bà lão lại dẫn đường đưa ông tôi về nhà. Tới nhà thì gà đã gáy sang cành hài. Từ ngày, chuyển việc thăm khám cắt thuốc cho bố tôi. Ông có thời gian rảnh rội hơn. Hôm nào không đi tìm cây thuốc thì ông lại sang sân đỉnh đánh cờ, uống trà với mấy cụ cao tuổi. Một buổi, ông đánh cờ với cụ tử Thúy. Mãi đánh tới tối mịt vẫn chưa về Sự nhớ hôm nay đã được 3 ngày Cần thay thuốc cho con giàu bà lão Tới nhà ông nó Ông bảo tuổi nay tôi phải đi thay thuốc cho người ta Xin phép cụ hùng khác trời tiếp vậy Cụ tử thúy đang say xưa chưa muốn nghỉ Những việc ấy thầy cứ để thằng Quang nó đi làm Có tuổi rồi nghỉ ngơi Bội vạc chi Cổ nội nhà này họ cứ một mực Đòi tôi phải trực tiếp cắt thuốc Mới yên tâm Thôi thì họ đã nhờ tử chối Cũng không tiện Vậy thầy đi sớm Rồi lại nhà tôi chơi tiếp Thằng con rẻ mấy Biêu âm chả ngon lắm Cụ qua thưởng thức xem sao Ông tôi sực nhớ ra Cả hai lần Qua nhà bà lão đều đêm khuya giờ chẳng nhớ dõi lối đi Tôi phải đợi người ta tới dẫn đường Chẳng biết giờ nào không dám hẹn với cụ Ồ hãy Làng này nhà nào ngõ nào cũng thông thuộc hết Sao thầy lại không tự đến cho nhanh Nhà họ ở ngoài cánh đồng Lối ấy tôi không có rảnh Cô Từ Thúy nheo mắt đăm chiều. "Làng ta làm gì có nhà nào ngoài đống lạ thật. Nhà tôi ngay gì ở đồng có nhà nào suốt tới lại." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net